Các bạn đang nghe tại truyện audio.net rất anh Tuấn, cũng quá nguy hiểm. Cô sẽ không bao giờ nắm bắt không được hoàn toàn trái tim anh ta. Không biết ở chung với anh ta như thế nào, nói thật ra một câu, cô thực sự có chút sợ hãi đối với anh ta. Thật không? Là cái đường quanh tay trước ngực, trong con người lóe ra vẻ đùa dẫn. Chỉ sợ cô không có con đường nào khác để lựa chọn. Tôi không thích anh, đương nhiên có thể cự tuyệt anh. Hạ mộ nghiên lạnh lùng trả lời chắc như đinh đóng cột. Cô thật sự cam ghét cái vẻ tự tin rằng cái gì cũng làm được của la kế đường. Giống như cô là con mồi trong tay anh ta không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Cô cho là cô có thể cự tuyệt. La kế đường thản nhiên, tự đắc. Chuyện hai nhà la hạ kết thân là chuyện phải làm. Tôi tin chắc đây không phải ý nghĩ của riêng tôi mà cũng là nguyện vọng thắm thiết mà hạ đông mình kỳ vọng. Chỉ sợ so với tôi còn nóng lòng hơn Nếu không sẽ không ăn bài bữa cơm thân mật kia làm gì. Anh lạnh lùng tàn nhẫn làm cô tỉnh ngộ. Chỉ cần tôi hướng Hạ Đông Bình mở miệng nói muốn lấy cô, chỉ sợ ông ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể đem chuyện tốt như vậy đẩy ra ngoài cửa. Nói tóm lại là tôi sẽ dùng mọi phương pháp đem cô đi theo tôi, căn bạn không có chỗ cho cô cự tuyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khi nghe người đàn ông này nói ra sự thật vô tình, Hạ mộ Nghiên hoàn toàn không thể phản bác. Biết rõ sự quan trọng của mối quan hệ này, cô làm sao lại không biết những lời la kế đường nói hoàn toàn là sự thật. Anh ta chính là người mà vợ chồng Hạ Đông Bình đem hết khả năng ra nịnh bợ. Chỉ cần anh ta mở miệng nói một câu, cha Dượng và mẹ tuyệt đối sẽ bước cô bước lên thảm đỏ. bọn họ từ trước đến nay chưa từng băn khoăn đến cảm giác của cô. Trong vấn đề mang lại nhiều lợi ích thế này, cảm giác của cô càng là cái nhỏ bé không đáng kể. Có lẽ tôi không thể cự tuyệt. Cô cắn răng, "Nhưng tôi có chân, chẳng lẽ tôi không biết đường tự rời đi?" Tôi nhìn lại thử xem, xem có khả năng thoát khỏi tôi sao. La Kế Đường không cần tự mình ra tay bắt cô lại, nhưng ngàn vạn lần đừng quên những lời tôi nói, cho đến bây giờ không có ai dám ngăn cản hay là cự tuyệt ý muốn của tôi. Nhăn nhún mày, anh ta mang vẻ khiêu khích mỉm cười. Hoặc là cô muốn xem thử năng lực của mình Hay khiêu chiến với tôi có kết cục gì Anh ta mỉm cười Nhưng trong lời nói Giấu không được hàm ý uy hiếp Hạ mụ nghiên cũng nhìn thấy Một tia nguy hiểm trên mặt anh ta chợt lóe Loại nguy hiểm này Làm cho cô cảm thấy sợ hãi Cô không thể không tưởng tượng được Cảnh mình bị người ta chặt ra làm tám khúc Hoặc bị người ta trôn sống ngay tại chỗ Đúng vậy Anh rắt sợi Hết sức áp chế sợ hãi cùng tiếng nói rôn rẩy Cô không chịu yếu thế, hướng anh ta nói. Thì ra, mặt quỷ đại nhân, đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn tứ phương cũng chỉ có thể đi đe dọa một cô gái nhỏ bé chói gà không chặt. Quả nhiên thật hạ hê, thật uy phong. Hạ mộ nghiên cố gắng giả bộ kinh thường. Đe dọa là cái đường mở ta mắt. Cô vì cái gì dựa mời không uống? Anh triển khai kỹ xảo vừa đấm vừa xoa. Làm vợ của tôi không những tiền tiêu không hết. Hơn nữa lại nở mày nở mặt Đây chính là cơ hội nhiều người cầu còn không được Hạ Mộ Nghiên không có gì đáp lại Chẳng lẽ cô không nghĩ đến những người ở nhà đối xử với cô thế nào à? Bắt lấy nhược điểm trong nội tâm Hạ Mộ Nghiên Anh tiến thêm một bước dụ dỗ Khi mà cô trở thành la thiếu phu nhân Người nhà của cô sẽ không dám xem nhẹ cô Từ nay về sau chỉ biết nịnh bợ cô, hướng về cô Địa vị của cô chắc chắn sẽ áp đảo Hạ mạn Đình Được cha mẹ quan tâm, lại còn đam dáng vẻ bệ bệ của em gái đặt dưới chân. Đúng vậy, chỉ cần cô gà cho la kế đường, tuyệt đối có thể dạy cho cha mẹ biết kính trọng cô, dạy cho em gái biết thế nào là ghen tị đỏ con mắt. Chẳng qua là vì mấy cái này đem hạnh phúc cả đời đổi lấy, hy sinh nhiều như vậy có đáng không? Húng hồ La kế đường đem một nụ cười mê hoặc mọi người đến chết mất xác xả ra. Tôi còn lại là một người đàn ông, rất có sức hấp dẫn. Tôi không cho rằng cô đối với tôi hoàn toàn không có cảm giác. Anh ta ngoắc ngoắc nhìn hạ mộ nghiên, giống như muốn xem thấu tâm tư của cô. Giống như bị người khác một lần trầm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn của hạ mộ nghiên tự nhiên đỏ lựng, tim không tự chủ được, đập càng nhanh. Cô quả thật không thể phụ nhận sức hấp dẫn của la kế đường. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta... Cô đã bị bề ngoài xuất chúng cùng cách nói năng bình tĩnh của anh ta hấp dẫn. Chẳng qua cô cảm thấy một người đàn ông sáng giá như vậy nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net